Hồi ức lính chiến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong cuốn hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Giữ được chốt nhưng cả đại đội còn 6 người. Ở phần trước như các bạn đã biết, sau khi lên thay chốt cho đại đội 1 thì chúng tôi tiếp tục bị bọn phốt dùng một lực lượng rất mạnh, có cả xe tăng thiết giáp M113 tấn công liên tục. Tới tầm 11 giờ trưa thì chúng tôi bị quay chặt lại. Một nhóm nhỏ của địch đã vòng xuống phía sau của bên cánh phải chốt Bọn chúng nằm ở khoảng giữa từ chuồng bò lên đến hầm cối Từ đây bọn chúng có thể khống chí gần như cả đoạn mương dài này Trong thì không thể ra được và ở ngoài thì cũng không thể vào được Trên tiểu đoàn đã cho hỏa lực mạnh công phá khu vực bọn địch đang án ngữ Rồi điều lính của đại đội 3 đánh vận động vào đuổi bọn địch ra Quyết giữ con đường huyết mạch này cho đại đội 2 Lính của đại đội 3 và lính của bọn Phút bây giờ đang ở thế rằng co. Lúc này anh em thương vong nhiều. Anh Lịch, đại đội trưởng và đại đội 2 cũng đã dính thương rất nặng phải đưa về tuyến sau. Bọn địch lúc bây giờ nằm trong một cái phum nhỏ với vài nóc nhà và những hàng cây thốt nốt cùng bụi tre bên ngoài toàn ruộng trống. Đêm đến bọn chúng bò qua bên này bờ mương, lần tìm để cắt đường dây thông tin hữu tuyến. Lúc này mọi thông tin của đại đội 2 về tiểu đoàn đã toàn phải dùng bằng máy vô tuyến PRC25. Sang đến ngày hôm sau thì bọn chúng dò ra được tần số phát sóng của máy PRC25 của chúng tôi nên đã cho máy phá sóng. Anh hùng là lính thông tin phải liên tục vặn chỉnh sóng để tìm cách bắt liên lạc với cấp trên nhưng dù cố gắng nhất cũng không thể liên lạc được. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với tiểu đoàn. Bên cánh trái của chốt vẫn có thể vào được nhưng không ai dám mạo hiểm đi vì ở hướng đó mìn của cả ta và địch gài rất nhiều. đám lính của đại đội 2 trên tiền tiêu và trung gian cánh trái sau khi bị bật chốt đã chạy về tuyến sau qua hướng đó. chẳng biết họ đã chạy qua đó bằng cái kiểu gì mà không ai đá phải mìn cả. thì mới tải có lẽ thần chết ngay sau lưng thì thần sống lại đứng trước mặt giang tay đón nhận họ. có thể ở trên đời này không bao giờ có điểm hết cho một vấn đề gì. Chứ bế tắc tuyệt đối và tuyệt vọng là không thể có, luôn phải có một con đường sống cho những người lính trong tình thế tuyệt vọng. Điều tôi thấy hết sức may mắn là họ đã chuyển được anh Lịch ra ngoài trận địa rồi đi viện của sư đoàn. Trong thời gian rất ngắn anh được chuyển về quân y viện 103 tại Hà Đông. Anh đã được cứu chữa kịp thời với thương tật là không bao giờ có thể cầm súng chiến đấu được nữa. Đại đội 2 của chúng tôi mất anh Lịch trong những trận chiến sau này có thể nói là một tổn thất rất lớn của đơn vị. Một người cán bộ đại đội dũng cảm, gương mẫu, đứng vào hàng số 1 của những cán bộ đại đội mà tôi đã từng gặp trong suốt cuộc đời quân ngũ. Một người anh cả đã từng dẫn dắt đại đội hai của chúng tôi vượt qua những trận đánh khốc liệt. Là người lính đã đi qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hôm nay anh đã phải chính thức dã từ vũ khí. Khoảng gần một năm sau, anh có khập khánh về đơn vị cũ. Lúc bây giờ chúng tôi đang đóng quân tại núi Novia để lấy giấy tờ ra Bắc Số lính cũ của anh cũng không còn bao nhiêu. Gặp tôi khi đó vẫn làm liên lạc trên đại đội bộ. Anh đã ôm trầm lấy thằng em. Trong thời gian chờ đơn vị cho giấy tờ về tuyến sau, anh sinh hoạt cùng anh em trong đơn vị như những người lính khác. Có lẽ không chỉ mình tôi mà hầu hết anh em ai cũng đã yêu quý anh bằng tình cảm từ đáy lòng với người anh cả của đơn vị. Anh khuấy động phong trào văn hóa văn nghệ Đêm cũng gác Ngày cũng công tác bình thường như bao anh em khác Khi anh trở ra Bắc Anh đã để lại trong lòng anh em Những tình cảm sâu nặng Anh vẫn giữ câu nói Của trên 30 năm về trước Và tới hôm nay anh vẫn nói Cha mẹ tôi sinh ra tôi một lần Và thằng Hiếu Cùng anh em đã sinh ra tôi Lần thứ hai Tôi thì thú thật Chẳng bao giờ tôi nghĩ về điều đó Điều tôi làm khi đó là nhiệm vụ vì đơn vị, vì trách nhiệm của bản thân, vì tất cả những người đồng đội của tôi và cũng vì ông anh mà tôi rất yêu mến, kính phục. Vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay lại trận đánh. Trưa ngày 12 tháng 12 năm 1978, lúc bây giờ cả đại đội 2 của chúng tôi còn không đến 30 người. Họ nằm rải rác khắp tuyến chốt trong các khu vực còn lại của trận địa. Ngoài ra có thêm một số anh em của đại đội 1 do đại đội phó Hồng chỉ huy cùng một khẩu đội 128. Như vậy là quân số chiến đấu còn thực sự trên trận địa vào khoảng trên dưới 40 người. Trong số này thì một số anh em bị thương nhẹ cũng rất nhiều. Họ vẫn còn đủ sức để cầm súng đánh nhau với tụi phụt cho đến cùng và họ cũng cực kỳ ngoan cường chống trả bọn địch với quân số đông hơn gấp nhiều lần và có đủ các phương tiện pháo binh cơ giới để yểm trợ lúc bấy giờ thì những anh em thương binh nặng nằm trong hầm của đại đội bộ vẫn chưa kịp chuyển ra nhưng vết thương của họ không được chữa trị kịp thời đã nhiễm trùng sưng tấy đỏ họ kêu âm mỹ suốt cả ngày thuốc giảm đau thì cũng đã hết từ lâu mỗi lần cứ nhìn thấy mặt tôi về đến đại đội bộ là họ lại gọi tiêm cho tao mũi thuốc giảm đau người thì nói ngọt nịnh nọt tôi để tôi tiêm cho Có người cáu lên thì chửi bới om xòm Tôi cũng thương anh em mình lắm Nhưng làm gì có còn thuốc giảm đau để mà tiêm Bây giờ anh Tĩnh mới vẫy tôi lại nó nhỏ vào tay Cứ tiêm cho nó mũi nước cất Không được cái gì thì cũng được cái tinh thần Chúng nó cũng yên tâm là được chăm sóc Vâng, một mẹo nhỏ của lính y tá trên chiến trường Trong tỉnh thế khó khăn Tôi thấy nó thế nào ấy Nhưng vẫn phải làm Vậy là tôi lại tiêm cho anh em bị thương và nước cất thì không thiếu. Ba ngày sau khi lính của đại đội 3 và tiểu đoàn bộ đã đánh bật được nhóm bọc hậu của tùy địch giải vây cho anh em đại đội 2 và đại đội 1 ở trên chốt. Lúc đó thì vận tải của tiểu đoàn mới vào để chuyển số thương binh này ra tuyến sau. Họ không còn mấy người. Câu chuyện thương binh tử sĩ trên chốt của đại đội 2 khi đó có chuyện thằng Khoa bên trung đội 1 Khi anh Lịch bị thương, tôi vác anh Lịch chạy về tuyến sau thì thằng Khoa cũng vận động về. Nhưng nó không theo đường của tôi mà lại chạy chéo về theo bờ mương thẳng hướng về đại đội bộ. Nó đã bị những đường đạn bắn chi viện của anh em đại đội 1 từ phía sau bắn lên. Khẩu RPD của đại đội 1 nằm bên bờ mương bắn khiếp lắm. Nó lọt đúng vào vị trí đó nên đã dính một viên đạn ngay gót chân. Vết thương không lớn nhưng lại chạm phần xương. Nó tự tập tễnh bò về tuyến sau để đi viện của trung đoàn. Chẳng nhiều họ khám xét vết thương của nó thế nào, ám khói cháy thịt ra sao mà họ lại không chữa cho nó, rồi bắt ép nó phải nhận là đã tự thương. Không ai phân trần giải thích hộ nó được, bởi những người có thể đứng ra bênh vực nó thì đang còn nằm trên chốt. Nó thì không có lời giải thích nào hơn, bởi biết giải thích tin nào Hơn nữa cái cách ăn nói trình bày của nó là cũng không gãy góc Nó cứ nói Tôi không tự thương Nếu tự thương thì phải tìm chỗ khác chứ ai lại đi bắn vào chân mình trong một cái hoàn cảnh như vậy Giữ lấy chân để còn mà chạy về phía sau chứ Ba ngày trên viện trung đoàn Đã không ai đái hoài gì đến vết thương của nó Cái chân của nó đỏ dư lên Và thằng Khoa cũng kiên quyết không nhận là mình đã tự thương Và quả thật nó có tự thương đâu mà nhận đại như vậy được Cuối cùng họ đã cắt đi cái chân của nó Và tặng cho nó cái chân bằng gỗ Khi chúng tôi được thay chốt về tuyến sau Có người đã hỏi chúng tôi chuyện của thằng Khoa trung đội 1 Chúng tôi đã xác nhận Nó cùng với chúng tôi chiến đấu lấy lại hầm trung gian giữa như thế nào Nó cũng rất dũng cảm Đánh hết mình như vậy Thì không thể nói là nó tự thương trong cái tình huống đó được Nhưng rất tiếc Chuyện đã rồi và chỉ có thằng khoa là thiệt đơn thiệt kép. Khi quay về đơn vị lấy giấy tờ ra quân, nó đã khóc với tôi chuyện đó. Tôi thì cũng chẳng thể an ủi gì nó hơn vì tôi cũng có hơn gì nó, cũng chung hoàn cảnh lính với nhau, thất cổ bé họng. Những ngày tiếp theo thì tụi địch ít tấn công thẳng vào chốt mà chỉ từ hầm hố bắn qua nhau thôi. Hầm trung gian giữa ta bây giờ còn giữ được hai hố chiến đấu. Bọn địch đã chiếm được một hố mà rất gần nhau. Hàng ngày địch và ta luôn cứ quăng lựu đạn qua hầm của nhau. Pháo cối của hai bên thì vẫn bắn vào chốt nhau cả ngày đêm. Từng nhóm nhỏ của bọn địch vẫn bò vào để tập kích, khiến lính ta luôn phải ở tư thế 100% chiến đấu. Ban ngày thì thay nhau cảnh giới và ngủ một chút lấy sức. Nhưng điều khiến cho lính ta khổ nhất bây giờ là đói. tuyến sau không thể mang cơm nước lên cho chúng tôi được. Nhìn những cục cơm đã mấy ngày trước lăn lóc dưới công sự Lẫn cùng với bùn đất Rất muốn ăn Nhưng nó đã thiêu thối Nhão nhoét từ lâu rồi Còn nước thì ở dưới ruộng Uống thoải mái Những ngày đầu thì còn bòn mót được cơm ở trên chốt Do anh nuôi mang lên chưa ai kịp ăn Trong lúc đánh nhau Nó đổ vãi lung tung Những cục cơm nắm lăn lóc dưới công sự hay hầm hào Tôi mò sang bên hầm ở cánh phải thấy quả mướp trên cây xoài cụt mà không dám trèo lên để hái, chờ tối đến mới dám leo lên hái xuống ăn. Sang đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng 12 năm 78 thì một nhóm chính sát của tiểu đoàn cùng công binh của trung đoàn mới vào được chốt của đại đội 2, họ mở được đường vào chốt từ hướng cánh trái. Đây là khoảng trống của ruộng đồng nên chỉ có thể vào chốt trong đêm tối, còn ban ngày thì không ai có thể vào được qua hướng đó. Gần sáng ngày 14 tháng 12 chúng tôi mới có cơm ăn cơm nấm còn nóng với cá khô kho mà ăn ngon tưởng như đang ăn giò lụa một số đạn hỏa lực đã được chuyển vào chốt chi viện cho chúng tôi còn đạn nhọn thì chúng tôi không thiếu Hình như trong số anh em cắt đường vào chốt có cả cán bộ của trung đoàn họ bám theo lên chốt để nắm tình hình trước khi trời sáng thì tất cả bọn họ rút ra khi nào tôi cũng không biết nữa Số thương binh đã được chuyển ra dần dần, còn tử sĩ thì tạm thời phải bỏ lại chuyển ra sau. Chúng tôi được tiếp sức để tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi hoàn toàn không cô đơn trong trận chiến này. Bọn địch bắt đầu tấn công lần thứ 3 kể từ sáng sớm hôm đó. Vấn xe thiết giáp xe tăng bò vào chốt để yểm trợ cho bộ binh của bọn địch tấn công, rồi pháo cối của chúng bắn dọn đường trước hướng đánh mạnh nhất và cũng là duy nhất chúng có lợi thế hơn cả là hướng mặt trước của trung gian giữa anh em của trung đội 1 lúc bây giờ đang giữ hai hầm ở bên đó và họ cũng không còn nhiều đạn chúng tăng Tuy nhiên thì xe tăng và thiết giáp của bọn địch công nhát đâu có dám bò vào sát trận địa mà bọn chúng chỉ đứng ở ngoài khoảng cách chừng trên 200m rồi bắn vào dữ dội lao vào khoảng 57 chục mét rồi lại vội vàng lùi ra anh em ở trên chốt cũng đã biết thoát vào bọn địch Tỉa dạ như vậy thôi, chứ không dám liều mạng lao xe thẳng vào trận địa của ta. Pháo ở trên tăng của bọn chúng, ở cự ly rất gần, như ngay ở trước mặt bắn thẳng vào trận địa của ta, làm cho anh em trên hai hầm trung gian giữa còn lại đã thương vong rất nhiều. Sau những phát đạn 100 ly và DKZ 75 trên xe tăng thiết giáp của bọn địch bắn vào, thì đất cát hất hết xuống dưới công sự, lấp cả lên người lính của trung đội 1. Còn bộ binh của bọn địch thì dựa vào địa hình cứ nằm chờ cơ hội dứt pháo cối là lại lao vào trong tình thế này khẩu mười hai ly của ta phải đổi vị trí đến mấy lần bọn địch săn tìm mục tiêu này nhưng anh em đại đội năm hỏa lực dưới sự chỉ huy của anh Đông là đại đội phó đại đội 2 và anh Hồng đã tròn liên tục di chuyển vị trí sau mỗi lần bắn chặn những đợt tấn công của bọn địch khi pháo cối của chúng bắn là họ nằm im anh em trung đội 1 cũng nằm im chịu trận cứ chờ chúng nó xông lên rồi mới phản công Một điều đáng nói nhất là khi này ở hướng phía sau chốt của đại đội 2 ở bên trong một cái sóc nhỏ hưu hắt vài mái nhà cũ đã bị lính vận tải hay là anh em lấy hết gỗ lát sàn dùng làm hầm hố của lính ở trên chốt. Một nhóm nhỏ của bọn địch đã luồn vào đến đây. Từ sóc này ra tới bờ mương cũng cỡ gần 100m nằm ngay dưới hầm cánh phải lùi xuống chừng đến 500 m Ở vị trí này bọn chúng khống chế được khu bờ mương về phía chuồng bò. Nóm này đánh vào cùng lúc khi xe tăng thiết giáp và bộ binh của bọn địch đang đánh vào hướng trung gian giữa. Từ trung bò đều đang đã dùng hỏa lực mạnh tấn công và có một bộ phận của ta đã vận động lên đánh nhưng kết quả không được như ý. Tôi bây giờ đã quay lại chốt sau khi đưa anh lịch về tuyến sau, nhiệm vụ liên lạc của tôi thì gần như không thể phát huy được hiệu quả trong tình huống này. Mọi vị trí nằm đâu, nằm đó, đánh đến cùng và tôi bây giờ phải bám theo anh Tập là chính trị viên của đại đội hai. Anh Tập là một cán bộ chính trị của đại đội, cũng xuất thân từ liên lạc và trưởng thành trong chiến đấu. Tuy anh không phải là cán bộ quân sự trong đại đội, nhưng không phải là người không biết cầm quân và anh cũng máu lửa không kém cán bộ quân sự. Bám theo ông này cũng vất vả bởi anh cũng vận động khắp trận địa. Lúc này thì nhóm anh em còn lại trên đại đội bộ phải đầy đội hình ra ngoài gần bờ mương. Tôi còn nhớ ở đó có khóm dứa dại và mấy cái gò đất cao hơn mặt ruộng. Công sự hoàn toàn nổi và từ đây có thể nhìn thấy hầm thứ 3 của trung gian giữa. Bên đó thì hầm nhỏ, giao thông hào lạnh ngắn nên bọn địch cũng chỉ có vài thằng. Chúng có một khẩu, RPD thỉnh thoảng ngoi lên bắn hàng trang đạn dài. Anh em của tiểu đoàn 7 nói chung và đại đội 2 của chúng tôi nói riêng bây giờ vẫn kiên cường bám trận địa để đánh trả kiến cho bộ binh của bọn địch không thể ngóc đầu lên được. Chúng cứ đành phải nằm im sau những gốc tót nốt hay bờ mương, ụ đất bắn vào chốt loạn xạ. Cả hai lính bắn tỉa lúc này nằm hết ngoài chuồng bò, rồi tỉa rất nhiệt tình vào các mục tiêu thò mặt ra khỏi những vị trí đằng nấp. Bởi vậy lần thứ ba tấn công chốt của bọn địch đã bị chặn đứng. Đến khoảng 12 giờ trưa hôm đó thì xe tăng của bọn địch vừa lui ra xa vừa bắn vào chốt, rồi đám bộ binh của bọn địch cũng rút dần và chấm dứt những đợt vận động tấn công của bọn địch trên tuyến chốt của đại đội 2. Điều chúng tôi thấy may mắn nhất là xe tăng thiết giáp của bọn địch đã không dám lao thẳng vào chốt. Chưa nếu chưa hôm đó, bọn chúng chỉ cần liều mạng thêm một chút nữa thôi thì chúng không cần bắn mà chỉ cần dùng xích xe tăng thiết giáp nghiền chúng tôi thành thịt xay rồi. Bởi lúc bấy giờ đạn chống tăng của chúng tôi gần như hết. Giờ đây sau 8 tiếng đồng hồ chiến đấu, chúng tôi đã mất toàn bộ 3 hầm tiền tiêu. Trung gian cánh trái và một hầm trung gian giữa, còn lại thì ta và địch vẫn đang trong thế giằng co. Quân số chính thức của đại đội 2 lúc bấy giờ còn chưa đến 20 người. Bởi bên trung đội 1 của anh thắng vừa bị thêm một tổn thất trong lần tấn công thứ 3 của bọn địch. Anh em thương binh tử sĩ được chuyển dần về đại đội bộ. Nhóm đại đội bộ của chúng tôi ngay tối hôm đó thay nhau ra gác và xây dựng hầm hỗ hỗ chiến đấu ngay ở chỗ bụi rưa dại bên bờ mương. Ngày cũng như đêm, sáng, tối, bất kể, bọn địch luôn bắn vào chốt của chúng tôi. Tôi thì pháo cối, đạn nhọn và có cả đạn AT của bọn địch suốt ngày nổ ầm ầm. Anh em trong chốt bị thương, một số là do đạn địch bắn trong thời gian này. Người của chốt đại đội 2 gồm nhiều bộ phận trong tiểu đoàn, được liên tục điều động lên trung gian giữa để giữ hầm còn lại. Anh em cùng sống, chiến đấu, lẫn lộn giữa các đại đội và các bộ phận trực thuộc tiểu đoàn với nhau tối đêm ngày 15 tháng 12 năm 1978 thì chúng tôi được thay chốt. Đơn vị vào thay là đại đội 3, lúc bấy giờ đã rút toàn bộ trên chốt bên trái đường Nam Chớp rồi giao lại cho tiểu đoàn 8 để về bên phải chốt Nam Chớp thay chốt cho chúng tôi. Anh em vận tải cáng thương binh tử sĩ đi rầm dập trên bờ mương. Nhóm đại đội 2 của chúng tôi mệt mỏi thất thểu mang vác vũ khí về đến cây đại chính sát pháo các bộ phận khác cũng rút về tập trung tại đó. Một trung đội của đại đội 1 lúc bấy giờ vẫn ở lại trên chốt cùng với đại đội 3 để giữ chốt. Số anh em này đã trải qua nhiều trận đánh, họ cũng đã quá mệt mỏi, nhưng vì lúc bấy giờ thiếu quân số nên không thể làm khác được. Quân số trở về của đại đội 2, còn lại chính thức có 6 người so với số lượng 70 tay súng lên thay chốt vào đêm ngày 9 tháng 12 năm 1978. 64 con người đã về tuyến sau trước lúc thay chốt với nhiều lý do. Một số hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, họ là những con người quả cảm trong chiến đấu, xả thân vì dân vì nước. Một số bị thương, họ là những người lính đã làm tất cả những gì có thể làm được cho bản thân họ, cho tổ quốc, cho đồng đội của họ. Cũng có cả vài ba người đã bỏ chạy, họ bỏ chạy ngay từ giờ phút đầu tiên của trận đánh, họ chẳng vì ai cả mà họ chỉ vì chính bản thân họ trong 6 người còn lại của đại đội hai chúng tôi trở về có bốn người không hề thương tích dù là nhỏ nhất và hai người bị thương nhẹ trong đó có tôi tuy thương tích không có gì đáng nói nhưng cũng là đã đổ máu thương binh còn sống được chuyển ngay về viện ở trong đêm còn tử sĩ thì để tạm bên ngã tư bờ mương cây đài trinh sát để văn thư các đơn vị nhận mặt làm công tác tử sĩ rồi chuyển về phía sau lúc tôi đi ngang cây đài chính xác pháo trong đêm tối thì sư trưởng lê nam phong đang đứng tại đó đón chúng tôi cũng chỉ nghe anh em nói sư trưởng đang ở đây chứ không có nhìn rõ mặt ông rút thuốc lá mời anh em chúng tôi mỗi người một điếu nhìn tử sĩ của ta nằm đó một dãy ông nói đủ má thằng miên mày đánh các con tao thế này à vì tư lệnh sư đoàn của chúng tôi thương lính của mình như con ông thương xót cho những hy sinh mất mát của anh em khi đó. Chúng tôi đã cơ bản hoàn thành được nhiệm vụ với khá nhiều mất mát hy sinh. Tuy chúng tôi đã để mất một số hầm ở trên chốt, nhưng không phải là do chúng tôi hèn nhát mà chúng tôi đã phải chống trả với một lực lượng của bọn địch đông hơn gấp nhiều lần, lại có cả pháo binh, xe tăng thiết giáp yểm trợ. Dù bị hy sinh mất mát quá lớn, nhưng đại đội hai của chúng tôi vẫn là người chiến thắng. Chiến thắng từ trận đánh cho đến ý chí chiến đấu Chúng tôi vẫn luôn tự hào Với những gì đã làm được từ trận đánh này Người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam Không bao giờ lùi bước trước kẻ thù Dù chúng mạnh hơn chúng tôi gấp bao nhiêu lần Khi chúng tôi đã thay chốt về tuyến sau Đêm 15 tháng 12 năm 18 Với quân số chỉ còn 6 người Nhìn lèo tèo Chỉ có mấy người bên mâm cơm Lão quân anh nuôi lính cũ trai giản là thế mà bưng mặt khóc tu tu, sự thiếu vắng quá nhiều làm đơn vị buồn hẳn. Tất cả còn lại trên chục anh em súm xiết trên đại đội bộ. Bữa cơm anh em bê ra tất cả cùng ăn với nhau, nụ cười trên môi của lính đại đội hai trước đây không còn nữa. Ai cũng ôm trong lòng những suy tư nhớ về đơn vị hôm nào đông đủ là thế, nay vắng hoe những người bạn người đồng đội cũ của chúng tôi giờ đây ở phương nào tan tác hết cả rồi. Khi rút về tuyến sau trong nỗi buồn vì sự hy sinh mất mát của anh em đồng đội thì tôi cũng có được một niềm vui lớn đó là thằng Vinh lùn bây giờ đang nằm ở viện của sư đoàn nghe tin đại đội 2 bị đánh tiêu chốt với thương vong rất lớn nên đã xót ruột xin về đơn vị tại Nam Chớp để thăm tôi. Vinh lo lắng cho tôi không biết số phận ra sao anh em ở đại đội 2 lên viện sư đoàn có nói lại với Vinh tôi khó mà có thể sống sót sau trận đó nên nó đã xin viện cho về đơn vị để tìm bạn cho tôi mừng qua thằng Vinh mừng vì thấy tôi vẫn nguyên lành sau trận đánh 12 tháng 12 còn tôi mừng vì thấy nó khỏe từ ngày thằng Vinh đi viện tôi cũng không có bất cứ tin tức nào về nó cả nên cũng đã rất lo lắng Nay gặp nhau Cả hai cùng khỏe mạnh Và có một điều chắc chắn Chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều So với thời gian ở huấn luyện Cả ngày anh em chúng tôi ở bên nhau Trên trời dưới biển đu thư chuyện Có một điều Biết đâu chỉ ngày mai thôi Không còn cơ hội để nói với nhau Những điều muốn nói Nếu ai may mắn trở về Thì nói lại với gia đình người kia Và trong điều kiện hiện tại Tôi là người ít có cơ hội trở về hơn Vinh Tầm khoảng 3 giờ chiều hôm đó Lúc bây giờ thằng Vinh đang ngủ trên võng Quả đại đội bộ Tôi thì xuống nhà anh nuôi ngồi chơi với anh em Đang người nói chuyện với nhau Tôi thấy có người vô vài Tôi giật mình quay lại Thì thấy có ba bốn anh mặt mũi bặm trợn to còn lực lưỡng đang đứng ngay sau lưng Một anh hỏi Mày là liên lạc đại đội 2 phải không Vâng các anh hỏi gì em Mày ra đây Một anh nói vậy Tôi đứng dậy đi theo các anh ra ngoài Tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn các anh hôm cáng anh Lịch trên chốt là nhớ ngay. Đám anh em Hải Phòng đang muốn xử lý tôi đây. Sự cái thằng danh con lính mới dám buôn láo vác súng dọa bắn. Ra lệnh cho mấy ông lính thanh niên thành phố Cây Phượng Đổ đây. Ra đến bên ngoài một anh nói. Hôm trước trên chốt mày muốn bắn anh em tao. Hôm nay chúng ta xuống đây muốn đánh mày. Nếu đánh mày bây giờ Sẽ mang tiếng là anh em tóc cậy đông xuống mắt đạt mày Vậy giờ cho mày chọn Đánh nhau tay bo với một trong số anh em của tao ở đây Nếu mày thắng Chúng ta chấp nhận Mày chọn đi Em làm vậy là cũng vì nhiệm vụ Vì mạng sống của anh lịch đại đội trưởng của em Trong khi đánh nhau như vậy Cái gì có lợi cho đồng đội của mình thì em làm Nếu đồng chạm tới các anh Thì cho em xin lỗi Còn nếu các anh muốn đánh em Thì em đứng đây cho các anh đánh Tôi nói vậy chứ quả thực Con đánh nhau với một trong số các anh đó Cũng không lại được Nhìn ông nào cũng như con trồng mộng cả tên này Ngại lắm Mà thua là cái chắc Mà nếu thua chắc cũng đe thua với mấy ông này Hơn nữa tôi cũng không muốn đánh nhau với ai cả Bà ông Anh nào muốn đánh nhau với thằng Hiếu thế Đánh nhau với tôi này Úi à Thì ra thằng Vinh lùn Nghe câu chuyện anh em Hải Phòng muốn xử lý tôi Nên nó mới cười cười Đi ra nói vậy Đám anh em phải phòng nhau nhau lên Để tao để tao Mấy anh tranh nhau vào cuộc Nhìn thằng Vinh lùn thì các anh tưởng ngon ăn Nó cao chưa đến 1m50 Người trông cơ bắp Tóc xoăn da trắng Mắt thì luôn mơ màng Hàng mi cong vút Các anh chưa biết gì về Vinh lùn Nhưng tôi thì biết Thậm chí biết rất rõ Các anh hôm nọ bị tôi quát là hung hăng nhất Cứ đòi xông ra đánh nhau với thằng Vinh Một anh khác gạt ra với ý muốn ra tay Vì thấy đối phương quá ngon ăn Bây giờ thằng Vinh vẫn cười cười nói Chỉ có hai anh đánh rồi à Thôi bây giờ thế này Em đánh anh một đấy Thì mang tiếng bé Bắt nạt lớn Thôi bây giờ tụi em chấp cả hai anh vào cùng một lúc Thế là không phải tranh nhau nữa Nghe vậy hai ông Xôi hết cả máu lên với cái thằng ôn con Bé như cái con chuột này Các anh tưởng dễ ngon ăn Nhưng quả thật không ngon ăn đâu Tôi thì tôi biết chắc như vậy Tôi ở cùng một số nhà với Vinh từ bé Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn học lớp 2, lớp 3 Chuyện cũ của nhau ai chẳng rõ Thằng Vinh quê trên Thái Nguyên Những năm tháng chiến tranh Trung Mỹ Cả gia đình đã phải sơ tán về quê cũ Mặc dù nhà vài hồ tịch trên Hà Nội Nhưng thằng Vinh lại học tại quê Không ra Hà Nội Chỉ về Hà Nội vào dịp nghỉ hè Đến khi giải phóng miền Nam rồi mới ra Hà Nội ở Hàn Trong cái thời gian ở quê Thì Vinh theo học một ông thầy dạy võ dân tộc Từ khi còn nhỏ Cũng bởi vì ham học võ Nên Vinh đã không chịu về Hà Nội Chỉ muốn về quê còn được học võ Khi về Hà Nội rồi Thì nó vẫn hàng ngày luyện tập Mua may đấm đá Nhà thịt chật Không có chỗ tập Nó ra đầu ngõ tập với những bài quyền Tính ra cho đến lúc đi bộ đội Vinh cũng đã học võ được mười mấy năm rồi Kể cả ngày hôm nay Vinh đã có tuổi Nhưng vẫn rất ham mê Nên trong nhà dù có chật trội bao nhiêu Cũng phải có một chỗ cho Vinh hàng ngày tập võ Có lẽ cái niềm say mê này đã đi vào máu của Vinh Quay trở lại câu chuyện Lúc bây giờ sau khi nói xong Vinh cởi cái áo ngoài đưa cho tôi Rồi đi ra một cái gò đất nhỏ gần với đại đội bộ Vinh chọn cái vị trí này là nơi thi đấu với hai lính Hải Phòng Đó là một cái gò hơi cao lên, dốc về một bên Ở phía dưới là rụng nước, trên có mấy gốc thốt nốt Đất cũng tương đối phẳng với những lối đi mòn về hướng các trung đội Để tỏ rõ là bậc đàn anh không bắt nạt các em Như vậy là không quân tử Cả hai anh đều vừa đi lại vừa nói Đấy là do mày tự nguyện đấy nha Chứ chúng tao rất quân tử mẹ các thằng danh con này Phải cho nó một trận Thằng Vinh ra đứng giữa cái vùng đất gò đó Rồi thủ thế chờ Một anh xông vào đấm Vèo vèo vèo Thằng Vinh đảo nhẹ người lách qua những quả đấm của anh đó Lúc này nó đang đứng giữa cả hai anh Anh thương hai lao vào đấm tiếp Nó lại lách qua nhẹ nhàng Bây giờ thì cả hai anh đứng ở trên gò cao Thằng Vinh thì đứng dưới thấp theo chiều thay thoại của cái gò Một anh xông vào đá, bằng một cái động tác rất nhẹ nhưng nhanh, nó quét ngay chân trụ của anh đó, khiến anh ấy ngã ngồi xuống đất. Anh thứ hai anh nhảy vào, nó lại tránh qua và đứng lên trên cao, anh kia xông ngược lên, nó lại tránh thoát, giật nhanh, nó tiếp cận anh thứ hai. Ở cái thế ở trên cao lộn xuống, một đồ gối quỳ dưới đất đấm thẳng vào bụng, và rồi cũng rất nhanh, nó quét tranh anh kia ngã lăn ra. Lúc này thì tôi bị mấy anh em ở trong nhà xô ra nên không nhìn rõ những động tác của thằng Vinh nhưng chỉ một hai giây sau đã thấy nó cuột ngã anh kia rồi khóa tài lại vừa lúc đó thì anh tập chạy ra quát âm cả lên tại sao anh em đế nhau rồi anh tập gọi tất cả vào đại đội bộ ngồi uống nước giải quyết mâu thuẫn chuyện lính ngứa tay chân một tí thì cũng dễ giải quyết thôi vài ba câu chuyện đi anh em lại bắt tay bắt chân nhau ngay rồi mà cái thằng tôi nguyên nhân chính của sự việc đâm ra thành khán giả Lúc bây giờ Vinh mới nói, nói thật với các anh là em không muốn đánh nhau, chứ nếu em mà muốn đánh các anh thì không phải là như thế này đâu. Nặng thì gãy xương, còn nhẹ thì trật khớp, tùy ở lực các anh ra đòn. Lúc bây giờ thì các thím Hải Phòng cũng đã biết, gặp phải kẻ nhìn thì vậy thôi, nhưng cũng không hề ngon ăn. Hơn nữa anh em biết nhau rồi thì cũng thôi. Tìm hiểu ra ngọn ngành thì hôm Vinh bị thương, một trong hai ông vận tải này cũng đã cáng Vinh lên viện của trung đoàn. Thế là từ đó anh em chúng tôi biết nhau. Nhất là sau này, sau trận bên cánh trái núi Novia, tôi đã bảo vệ anh Hồng trong đêm bị bỏ địch tập kết vào tận đại đội bộ. Mấy anh này có vẻ càng khoái tôi hơn vì dù sao tôi cũng bảo vệ được đồng hương của các anh ấy trong trận đó. Xin mở ngoạc một chút là anh Hồng cũng là người hải phòng. Hồi sau thì mỗi lần tôi lên tiểu đoàn hay gặp các anh ở trên đường hành quân, các anh đều gọi thằng em rú rít, gì chứ xin anh đố thuốc dê thì thằng anh có ngay. Và thú thật tôi cũng quý các anh, sống rất chân thành, vui vẻ, tình cảm. Quãng giữa năm 1981 thì các anh ấy được ra quân, toàn là lính 73 74 còn lại của tiểu đoàn 7. Các anh đã xuống tận đại đội 2 chào các em ở lại, các anh dẫn từ vũ khí rất từ những cuộc chiến cũng đã nhiều năm rồi, có người tôi còn chưa được gặp lại, có người tôi đã được gặp rồi. Anh em gặp nhau là nhận ra nhau ngay, vẫn chưa quên được cái chuyện năm xưa trên chốt của đại đội 2 cũ, nhưng giờ thì chỉ cười, cười phớ lỡ vì sung sướng. Anh em chúng tôi đã qua được cái giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến trên đất Campuchia. Chiều hôm đó sau khi từ trên chốt về được mấy ngày, thì anh Hồng chính thức về nhận chức đại đội trưởng của đại đội 2. Tất tình là trước đó tôi cũng chỉ nghe tên anh chưa chưa biết mặt. Hôm trên chốt tôi hoạt động nhiều bên cánh phải, còn anh thì nằm bên cánh trái. Bọn địch đánh vào đại đội 1, anh ở tuyến trên còn tôi nằm tuyến dưới. Giờ đây anh được điều về để nắm quyền đại đội trưởng đại đội 2, sau một thời gian rất ngắn từ một anh binh nhất vận tải của tiểu đoàn lên đại đội trưởng đại đội 2 chỉ có trong hơn chục ngày. Có lẽ đây là một kỷ lục của Trung đoàn 209 chưa từng có. Nhưng phải mãi sau này tôi mới thực sự biết được, cuộc đời binh nghiệp của anh cũng đã thật quanh co khúc khuỷu. Lúc bây giờ thằng Hậu bên Cố 82 của Đại đội 5 ở gần đó có mời tôi qua chơi. Nó muốn hỏi thăm tình hình của anh em Hà Nội bên này và diễn biến trận đánh hôm trước. Nó xót xa cho mấy thằng hy sinh trên chốt tiền tiêu, mạng sống đã đành Nhưng tân xác giờ này vẫn còn tạm gửi lại nơi đó Trong đó có thằng Hùng móc cống Thằng Hùng với thằng Hậu làng xóm với nhau Cũng giống như kiểu tôi với Vinh Lùn Nên chuyện xót xa cho bạn bè cũng là điều dễ hiểu Trên đường từ đại đội 5 về đại đội 2 Đi được khoảng 200 mét Tôi gặp bọn anh lính cũ cùng tôi đi trên đường mòn đó Anh mặc đồ lính bạc màu Mũ cưới đã sờn Đậm người nhưng không cao Nét mặt nhìn phong xương Với các ba lôn lép kẹp ở trên vai Chân bước về hướng đại đội 2 rất tự tin Tôi vô tình khoác xuống đi sau Anh em chúng tôi cùng đi về một hướng Anh đi chậm Có ý chờ tôi cùng đi Khi tôi tới gần Anh mới hỏi Mày lính đại đội nào Em lính đại đội 2 Tao về đại đội 2 làm đội trưởng đây Ớ vậy anh này là anh Hồng Vận Tải đây Từ sáng thì tôi đã nghe loáng thoáng tin Có thể anh Hồng sẽ là đại đội trưởng của đại đội 2 Thế mày làm gì ở đại đội 2 Em là liên lạc của anh Lịch Tôi nhấn mạnh điều đó Vì tôi không muốn mọi người quên đi công lao đóng góp của ông anh tôi Đối với cái đại đội 2 này Anh có hơi nhíu mày nhìn tôi Chắc anh ngạc nhiên Và đã nghe chuyện về cái thằng bé tí bé tẹo này Dám sách súng đòi quất anh em vận tải Hải Phòng Khi dám chống lệnh của nó Và chuyện vinh lùn hôm trước Dám chấp hai anh bên vận tải cùng đánh nhau với một mình nó cho đỡ chạch nhau Tôi cảm thấy điều đó trong ánh mắt nhìn của anh Hồng Khi về đến đại đội 2 Anh vào thẳng đại đội bộ gặp anh Tập Rồi tin chính thức được phát đi trên toàn đại đội Anh em của đại đội 2 không ai nói gì Lính trong tiểu đoàn biết nhau hết cả Quen nhau từ cái nét ăn ở Nên chuyện thuyên chuyển quanh trong tiểu đoàn cũng là lẽ thường Có một điều ai cũng hiểu Ông Hồng này cũng máu lửa chẳng kém đồng lĩnh cả và dưới sự chỉ huy của ông này thì anh em yên tâm rồi. Ai cũng biết vậy, chỉ có mấy thằng lính mới còn lại của chúng tôi là chưa biết gì thôi. Hôm sau leo tèo mấy anh em còn lại của đại đội 2 họp rút kinh nghiệm trận đánh 12 tháng 12 năm 78. Địa điểm được chọn họp rút kinh nghiệm là cái sân của trung đội tôi cũ. Anh Hồng chủ trì. Thực ra khi trận đó xảy ra anh không phải là người của đại đội 2 nhưng lại là người tham chiến trước khi đại đội 2 lên thay chốt cho đại đội 1, nên mọi chuyện xảy ra trên cái chốt đó anh đều nắm rất kỹ. Anh tự tin, quyết đoán, thể hiện ngay từ lần đầu tiên ra mắt lính của đại đội 2. Anh phát biểu rất lưu loát những hiểu biết, nhận xét tình hình cùng với sự bố phòng ở trên chốt đó rất rõ ràng. Không nói rõ đích danh ai, nhưng anh nói được tới từng vị trí của hầm hố ở trên đó. Ai hoàn thành nhiệm vụ và ai là người đáng chê trách. Đặt ra những giả thiết hay ví dụ rất cụ thể Tôi ngồi dưới nghe chỉ biết gật gù Ừ quá đúng quá thực tế Quá nhiều kinh nghiệm hiểu biết Và quá dũng cảm Tôi bây giờ nghĩ trong bụng Ông này được đây Làm cán bộ quân sự là phải thế chứ Nhưng tôi nghe nói Ông này nóng tính lắm Thằng nào mà lơ mơ là ông ấy đập cho bỏ mẹ Chứ không phải đùa đâu Làm cán bộ quân sự cũng phải cần người như vậy Nếu không vào trận lính nó bỏ chạy hết à Tôi thấy khoái ông này rồi Trong cuộc họp đó Có vài người cứ ngồi cúi mặt từ đầu đến cuối Tôi không biết tại sao Họ không dám ngẩng mặt lên Còn tôi thì mặt cứ nhơn nhơn ra Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng Ta hãy sống Chiến đấu bên đồng đội như thế nào Để không bao giờ phải cúi đầu trước điều gì cả Con người hơn nhau ở chỗ đó Và điều đó là niềm tự hào Của người sống luôn ngẩng cao đầu sang tới mục mọi người tự nhận xét về mình trong trận đánh. Khi tới lượt tôi phát biểu trước đơn vị, tôi mới đứng dậy nói. Những gì tôi đã làm trong trận đánh là dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ, đại đội trưởng hay chính trị viên, tôi đã cố gắng hết mình để làm được tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đơn vị của ta vừa trải qua trận đánh với quá nhiều tổn thất về quân số. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao. Tôi nghĩ chúng ta cần cố gắng hơn nữa trước nhiệm vụ mới. Còn chuyện cũ tôi không phán xét ai cả Thực ra trong chiến đấu chẳng bao giờ có trận đánh thứ hai giống với trận thứ nhất Để rồi rút ra được kinh nghiệm cho lần sau Mà chỉ là những tình huống cần xử lý như thế nào Đừng để mắc phải những sai lầm của lần trước Từng cá nhân cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải thấy được điều đó Cùng những quyết tâm đồng lòng nhất trí thì chắc chắn sẽ thu được những kết quả tốt hơn Theo như tôi hiểu thì cuộc họp rút kinh nghiệm lần này chẳng thu được mấy kết quả Bởi anh em mỗi người mỗi dòng suy nghĩ Và suy nghĩ của họ đúng hay sai thì chỉ có trời mới hiểu nổi Những người có lòng tự trọng sẽ thấy được việc cần làm, cần sống chiến đấu như thế nào Còn nếu ai thiếu thì họ nghĩ ra rất nhiều mưu mẹo để né tránh khó khăn ác liệt mà thôi Và với những người đó trên lý thuyết họ vẫn là đồng đội của chúng tôi Còn thực tế thì chính họ lại là gánh nặng của đơn vị trong những trận đánh ác liệt đang chờ chúng tôi ở phía trước. Mà nói thật, loại người này thì ở đâu cũng có và họ lại cứ thường nhởn nhơ trước mắt chúng ta. Những ngày tiếp theo, đơn vị liên tục được bổ sung quân số, các đoàn tân binh bổ sung cho mặt trận trước chiến dịch liên tục về. Nghệ Tĩnh, Vĩnh Phú, Hà Bắc, mỗi đoàn đều có vài người. Những người bị thương nhẹ của những trận đánh trước đây đi viện về. Rồi cả số đã bỏ chạy trong trận 12 tháng 12 cũng đã trở về đơn vị Chẳng mấy chốc mà đại đội 2 của chúng tôi lại có 40 người Và lần này số tân binh xấp xỉ số lính cũ trong đại đội Họ được huấn luyện cấp tốc bổ sung cho chiến dịch Sau khi được bổ sung quân số thì đại đội 2 của chúng tôi vào đại hội đoàn Có cả cán bộ cấp của trung đoàn, tiểu đoàn về dự Vật chất thì gần như không có gì nhưng không khí cũng rất trang nghiêm Qua đại hội này, chúng tôi được quán triệt nhiệm vụ mới. Cũng từ đây thì đại đội 2 của chúng tôi sẽ chính thức được trung đoàn chọn là đơn vị đánh luồn sâu đi đầu cấp của trung đoàn và đương nhiên tiểu đoàn 7 được chọn là đơn vị đi đầu của chiến dịch. Vì là đại hội đoàn nên vấn đề đoàn là chủ yếu nhưng vẫn xoay quanh nhiệm vụ của đoàn viên và đoàn viên là lính thì cái chuyện ủng hoàng lại là vấn đề cơ bản. Nó cũng chẳng khác gì hôm rút kinh nghiệm trận đánh. Đám tân binh ngồi họp thì cứ như vịt nghe sấm, họ có biết gì đâu mà phát biểu ý kiến. Ai mạnh dạn lắm thì xin phát biểu về quyết tâm của người lính. Còn số còn lại thì ngồi nghe ngáp vặt. Mấy thằng từng bỏ chạy thì còn dám phát biểu gì nữa, ngồi một đống mặt lì ra trơn nhẵn. Bây giờ anh tập lùi xuống chỗ tôi, ngồi nhắc tôi nên phát biểu. Chúng tôi thống nhất khi nào không khí đại hội trùng xuống thì tôi sẽ phát biểu để khuấy động phong trào. Có lẽ lúc đó anh tập cũng muốn tôi phát biểu gì đó để có phần dễ nghe hơn các anh em cán bộ đơn vị nói, vì bây giờ tôi mới chỉ là chiến sĩ binh nhất của đơn vị mà lại là người đã từng trải qua trận đánh ác liệt và còn sống sót lại. Khoảng gần 10 giờ trưa thì tôi xin có lời phát biểu trước đại hội. Báo cáo các đồng chí, đáng ra cuộc họp đại hội đoàn của đại đội hai lần này tôi không được có mặt, nếu được phép của chi đoàn Thì được ngồi nghe chứ không có quyền được phát biểu ý kiến Nhưng từ sáng đến giờ ngồi nghe các đồng chí phát biểu Cũng chỉ xoay quanh chuyện quyết tâm chiến đấu của đơn vị Bởi vậy xin được lấy cương vị là người ngoài đoàn Cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình Một anh có lẽ là cán bộ phụ trách đoàn của trung đoàn Đã ngắt lời phát biểu ý kiến của tôi Đồng chí chưa phải là đoàn viên thanh niên cộng sản Vâng tôi không phải đoàn viên thanh niên cộng sản Tôi trả lời như vậy Cả đại hội chi đoàn của đại đội 2 Mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi Anh kia và chính trị viên tiểu đoàn Điệp Thì ngơ ngác nhìn Rồi ngạc nhiên hết sức Đồng chí vào chiến trường lâu chưa Thuộc đoàn nào bổ sung cho trung đoàn 209 Dạ em vào được gần 3 tháng rồi Đoàn Hà Nội ạ Nghe tôi nói vậy Các anh làm công tác chính trị Cứ nhìn nhau Đi hết từ ngạc nhiên này Tới ngạc nhiên khác Có lẽ những thiếu sót trong công tác chính trị cũng do hết nhiệm vụ này đến công việc khác, nên câu chuyện kết nạp đoàn viên mới của đơn vị bị sao nhãn. Các anh vừa hỏi tôi, liền nói, đồng chí đến tận bây giờ vẫn ở đây yên tâm công tác, chiến đấu cùng đơn vị như vậy là quá xứng đáng để trở thành đoàn viên rồi. Rồi anh quay sang phía anh Điệp, anh ấy nói, đồng chí phải khẩn trương kết nạp ngay đồng chí này vào đoàn, tiến hành làm ngay nha thế là cách thằng tôi phải bò lê bò càng ra mà viết lý lịch và đơn xin bảo đoàn trước ngày vào chiến dịch giải phóng từ nông trước giờ phút lên đánh tuyến cửa mở khu bến sỏi bên bờ tường ủ chiều hôm đó trong đội hình của tiểu đoàn 7 hành quân lên thay chốt cho tiểu đoàn 9 tôi được chính trị viên điệp gọi tên đọc quyết định chính thức kết nạp đoàn như vậy trước giờ sung trận tôi đã là đoàn viên thú thực thì tôi cũng chẳng nghĩ về chuyện đó nhiều Nhưng giờ đây nó đã đến. Với tôi danh hiệu không quan trọng mà điều quan trọng là tôi có xứng đáng với cái danh hiệu đó hay không. Những ngày cuối năm 1978, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, lính chúng tôi được bữa tươi ăn uống phู่ phê, thế rồi từng đợt tân binh bổ sung thêm cho đơn vị, quân trang bổ sung cho lính cũ chuẩn bị cho chiến dịch. Tôi mặc dù là lính mới vào chiến trường được 3 tháng nhưng cũng được bổ sung thêm quân trang vì bây giờ quần áo của tôi đã rách hết rồi hôm lên chốt để lại cứ cái áo còn tương đối lành thì anh em đã lấy mặc cho tử sĩ bởi cũng muốn các anh được ăn mặc tươm tất một chút truyền quần áo của lính trận thì cũng không quá quan trọng cứ con sao mặc vậy rách hay lành cũng chẳng ai buồn để ý mà chẳng ai thèm quan tâm Anh Quân phát thêm cho tôi một đôi giày đen cao cổ, hình như đồ này xưa là quân trang của lính ngụy, nay lấy trong kho ra phát cho lính ta. Cũng vì thiếu kinh nghiệm hành quân tác chiến dài ngày nên tôi đã rất khổ sở vì nó sau này trên suốt chặng đường vào giải phóng của nông binh. Ngay trong đêm Noel thì tôi theo anh Hồng lên chốt của đại đội 3, cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng bây giờ anh Hồng muốn lên kiểm tra chốt để nắm tình hình địch trên cái chốt này lúc này thì bọn địch không còn hung ngang như trước nữa, cả trận địa luôn im lặng, không hề nổ súng đã mấy ngày nay rồi. chúng đã tự bỏ hầm trung gian giữa mà rút về chốt, tài chốt tiền tiêu. lính của đại đội ba cũng không thèm lên chiếm lại, vì biết rằng tại đó là cái bẫy mìn lớn và nếu con lấy hầm này về thì cũng chẳng để làm gì. tôi đứng bên ngã tư bờ mương, gần với hầm cuối 60 giữa đêm tối đen mà tưởng nhớ. Nửa tháng trước cũng chính tại nơi đây Lính của đại đội 2 lên thay chốt cho đại đội 1 Hào hùng là vậy Khí thế là vậy Mà giờ đây Kẻ còn người mất Với bao chuyện vật đổi sao rời Cả đại đội 2 cũ của chúng tôi Tan nát chẳng còn được mấy người Và ngay trên kia thôi Chừng vài trăm mét nữa Là những thằng bạn của tôi Vẫn còn nằm nó Muốn lên mang nó về mà không được Một khoảng cách không lớn nhưng là điểm giữa của bên này và bên kia thế giới là cái lỗ đen mà bất kể ai hiện đang sống trên cõi đời này cuối cùng rồi cũng đều bị hút vào chính cái lỗ đen đó.